À, kính thưa quý vị và các bạn, uh, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên uh, kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũn và các nền tảng Quảng Tũn ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 cũng là cái kết của uh, hồn người bị điện giật nằm trong series bà cụ vân tầm đạo của tác giả Việt Dũng. Uh, trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh cái nội dung tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. À, đối với cái, cái, cái, cái ngôi làng có bà Cụ Vân này thì uh, tác giả đang xây dựng là một cái ngôi làng rất đổi bình dị Trong đó thì uh, có gia đình của Nam và cái thằng Nam cùng với bà Cụ Vân và cái thằng Huy thì có vẻ sẽ là những nhân vật chính Cái ngôi làng này có vẻ như nó nằm ở trên một cái cái, cái mạch đất nó cũng không được tốt cho lắm Thế Cho nên là cũng, cũng thuộc dẫn lắm mà lắm quỷ như là người, người làng ở làng vẫn kể rằng ở cái nơi đây Nó, ngày xưa nó là cái bãi của rất nhiều người chết đói. Thế cho nên là hồn ma vất vượng còn rất là nhiều, chúng ta cũng đã thấy. Có có thằng thanh niên uh, chết ở gốc cây hoa giấy tai nạn lại có có thêm một con bóng uh, bóng hồn con ma áo tím. Ngoài ra thì còn rất nhiều rất nhiều những cái hồn ma khác. Uh, nhà ông uh, nhà ông ông Lựu cuộc sống nó đang rất là yên ổn, chỉ có điều rằng là càng có lộc bao nhiêu thì ông bà lại càng khao khát một đứa con trai bấy nhiêu. Bởi vì là giàu có đến thế Mà lại chỉ có mỗi một mụn con gái Ông Lựu thì Cũng vẫn cứ luôn luôn cầu con Và bà Cổ Vân có phán rằng là Đừng có cố làm trái ý trời Bởi vì ý trời đã định Mà cứ làm trái thì sớm muộn nó sẽ có chuyện Thế thì khi mà ông trong cái buổi Lễ ăn hỏi đứa con gái lớn Thì cũng là lúc ông ấy nhận được cái tin Là ông có thằng con trai Thì cũng là lúc ông ấy Nó, nó đến cái tai, tai kiếp nó ập đến Ông bị chết vì điện giật Người bị chết vì điện giật thì cũng na ná như là người bị sét đánh Cho nên rất hay bị người ta có thể là ăn trộm sát Cho nên là ông em Đạn đã quyết định là sẽ canh mộ cho ông Lựu Đồng thời chúng ta cũng thấy có những kẻ đã nhầm nhe định ăn trộm xác của ông Lựu rồi Câu chuyện tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này Một chút nữa khi tác giả Việt Dũng có thì anh nhờ các minh ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác Anh chị em hãy... Ấn vào nút like thật mạnh giúp A Tũng lấy lại Cái tương tác bởi vì đổi tên kênh Giả người cho nên nó sai lỗi kỹ thuật Nó bị flop Tôi sẽ cố gắng để đẩy lại tương tác cho anh Cho tôi và cho cả anh chị em chúng mình nữa Thôi đừng ai mắng tôi ngu Bởi vì nó ngu thật Và để lại comment Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Còn bây giờ thì Chúng ta bắt đầu Tập 2 cũng là cái kết của Hồn ma người bị điện giật Tác giả Việt Dũng Lúc này khi mà đám thợ thuyền Phu Phen Đã đi về Ông Đạn đã nằm co do ngủ Ở bên phía mấy thằng du thủ du thực, thằng Tam tay châm một điếu thuốc, đưa lên mồm dít một hơi thật sâu. Truyền điếu thuốc cho bọn thằng Tòng nát, phun ra những làn khói đặc quánh. Mấy thằng truyền tay nhau, điếu thuốc cháy đỏ, nhìn từ xa trong nghĩa địa cứ như là những đốm lửa ma chơi đang bay múa. Dít xong điếu thuốc, thằng Tam lại nói, bây giờ hai thằng chúng mày bề Quốc sẻng vào, tiện. Vác mấy cái vòng hoa đi theo Để sang bên cạnh lão đạn này. Trẻ lão lại Lỡ lão mà có tỉnh dậy bất thình linh Nhìn thấy vòng hoa thì không nghi ngờ gì Xong xuôi Anh nhà mình bắt đầu đào mộ Ngà nó rộng như thế Kiểu gì chẳng chôn theo một ít của cải vàng bạc Lấy được mấy thứ là cũng xong rồi Còn cái việc bàn tay sát đánh Từ từ để tao tính Phân công xong cả mấy thằng Bắt tay vào hành động Về phần ông đạn thì chẳng biết ngủ được bao lâu Bỗng nhiên ông cựa mình tỉnh dậy Lúc này vẫn còn hơi men tránh choáng trong người Đầu óc của ông cứ mơ mơ hồ hồ Không xác định được cụ thể tình hình hiện tại Đưa tay rụi mắt lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo Ông mới nhớ ra Mình đang nằm ở giữa nghĩa trang của lãng Nhìn quanh một lượt Xung quanh ông lúc này tối ôm Đêm này mây đen ở đâu kéo về dày lắm Che khuất hết cả ánh trăng Làm cho không gian ở Nghĩa Trang Bây giờ càng thêm tăm tối Thậm chí là dơ tay lên trước mặt Còn chẳng nhìn thấy ngón tay Ông đạn mò mẫm tìm cái đèn tích điện Đèn sáng Một chút ánh sáng leo lét Cũng làm cho ông yên tâm hơn phần nào Lúc nãy uống say thì mạch miệng vậy thôi Chờ bây giờ một mình Dựa cái chốn người chết nhiều hơn người sống này Ai mà chẳng có cảm giác trần trận Nói đến nghĩa trang của làng thì thực ra Ấy là một mảnh đồng hoang nằm tận cuối làng Cách xa khu vực người sinh sống Ở đây cao giáo là ít người qua lại Cho nên làng quyết định dùng nó Làm nơi yên nghỉ của những người quá cố Cho nó yên tĩnh Gọi là nghĩa trang cho sang Chứ nó không có khang trang như nghĩa trang ở trên thành phố. Chẳng có tường rào bao quanh và tất nhiên là cũng chẳng có quản trang hay là đèn điện sáng. Ngồi một mình giữa cánh đồng toàn là mồ mạ, gió thổi nhẹ nhẹ qua từng tán cây, dít lên. Âm thanh tựa như là có người đang than khóc. Ông Đạn tự nhiên dùng mình, cảm giác tưng tức. Có lẽ lúc nãy ông uống hơi nhiều, bây giờ cái bàng quang nó đang biểu tình. Ông đứng dậy ngó nghiêng tìm chỗ gửi tình yêu vào đất Thế nhưng khổ Xung quanh đây toàn là nhà của các cụ Tháo cái van xả nước lung tung Có khi các cụ hiện về các cụ bóng cho Dù gì thì người ta bảo là có thở có thiêng Có kiêng có lành Ông đành bấm bụng đi ra xa một tí Cả cái cánh đồng mạ này Nhìn có vẻ là nhỏ ấy thế mà lúc đi thì sao nó rộng thế Ông cứ đi mãi, đi mãi mà không nhận ra cái chỗ bãi mã, ban sáng nó nằm ở ngay gần đường cái. Thế mà đi mãi không thấy đường đâu. Ông cũng chẳng nhận ra chỗ ông vừa nằm, nào có còn là cái mã của ông Lựu đâu. Trời tối mù mịt, xung quanh mồ mã cứ lô nhang lô nhô. Lúc tỉnh dậy lại thấy có mấy cái vòng hoa nó chắn ở bên cạnh, ông không nhìn thấy cũng phải. Đi được một lúc lâu ra đến đường, ở phía xa xa có gốc cây to, dạo bước đi về bên đấy. Thế nhưng bỗng nhiên ông khựng lại một chút bởi ông nghe sau lưng có tiếng động khe khẽ. Nghe nghe ngóng ngóng thì không thấy gì, nghĩ là có khi hay là mình chưa tỉnh rượu hoặc có khi là con chuột con mèo hoang nó chạy qua. Cái bằng quang thì nó đang tức, ông nên quyết định dạo bước thật nhanh. Về phía gốc cây gạo để mà kéo quần xuống Đúng lúc này tiếng động lại phát ra ở ngay sau lưng tựa như là cái thứ ấy nó càng lúc càng gần về phía ông toàn thân ông lạnh toát sau gá của ông như có cục đá lạnh nó đang ch vào đó là tiếng bước chân người tiếng bước chân mặc dù rất nhẹ như là kẻ ấy đang gión rén lại gần, Tiếp cận ông vậy Đứng yên bất động Trong đầu nghĩ không khéo giờ này Có lẽ là thằng trộm Hay là thằng nghiện nào đó Nó thấy mình ở đây nó định cướp chăng Ông thủ thế Chỉ cần kẻ kia có ý đồ xấu là ông sẽ ra tay Dù sao thì ông cũng từng là một quân nhân Lẽ nào bây giờ ông lại sợ răm ba cái thằng trộm vặt Không gian như ngưng động Tất cả các giác quan của ông đạn Tập trung về tiếng động đằng sau Vừa lúc ấy Một tiếng nói khe khẽ vang lên Giọng nói cực kỳ quen thuộc Làm cho ông Đạn dùng mình Chú Chú Đạn phải không Là tiếng của ông Lự Không thể nhầm lẫn vào đâu được Giọng nói tuy không rõ ràng như ông Đạn Làm sao có thể nhầm được Giọng của anh trai mình Thế nhưng ông Lự ông chết rồi cơ mà Chết rõ ràng, chết chắc chắn Chính tay ông Đạn đã chôn cất anh mình Có làm sao mà bây giờ ông Lựu lại đứng ở đây Ông Đạn không dám quay đầu lại Dôn dậy lên tiếng à, à, à, Ai đấy? Đi, đi, đi, đêm hôm ở đây Đừng đừng có mà đùa Nghe ông Đạn trả lời Người kia lên tiếng Chú Đạn Đúng là chu Đạn rồi Anh Lựu đây Anh Lựu đây Ông Đạn nghe người đứng phía sau nói như vậy Thì toàn thân ông cứng đờ đờ Bây giờ thì ông chắc chắn Là anh trai ông đã hiện hồn về Hai chân của ông như nhũn cả ra Cái quần còn chữa cả kịp kéo xuống Mà cái van nó đã xả Dòng nước ấm cứ thế mà chảy tổ tổ Ướt hết cả cái quần kaki Ông lắp bắp Ôi Ôi anh ơi Anh ơi Anh ơi lúc còn sống anh em mình hòa thuận yêu thương lẫn nhau Ôi anh ơi bây giờ anh đi rồi Anh, anh còn quay lại dọa em làm gì anh ơi Ông Liệu đứng sau lưng Khẽ cất giọng Giọng nói đều đều vang lên Anh không có vẻ dọa chú Anh chết là vì cái số anh nó vậy Anh có oan quất gì đâu Chỉ là chút vương vấn Anh chẳng yên lòng mà đi Này anh về nhờ chú Rồi anh mới yên tâm xuống đấy gặp bố mẹ Gặp các cụ Ông Đạn đến đây nước mắt chảy dài Ông định quay lại nhìn thì ông Lựu đã nói nhanh Chú đừng quay lại Đừng quay lại Anh nói nhanh vài câu gửi gắn Chú nghe rồi cố gắng giúp anh Bố mẹ mình cũng văn số mà đi sống Nhà có hai anh em Chú thì gàn gàn dở dở Chả chịu lấy vợ sinh con Cái gánh nặng nó dồn hết lên vai anh Mà ông trời ông khéo trêu người Số anh không có được con trai Vậy mà anh và chị dâu chú vẫn cãi lại số trời Lúc chị dâu chú mang thai Anh đã biết là chỉ của anh hoặc là con anh được sống Chắc chắn một trong hai phải chết Cho nên anh đi thế này là đáng Chỉ là anh có tâm nguyện chưa làm được Em ơi Con Hiền nó sắp cưới Nó lấy chồng xong phải về nhà chồng Nhà cũng chỉ có chị chú Lại đang bụng mang giả trửa Từ nay chú dọn về đấy Tiện coi sóc công việc làm ăn của gia đình phần chú giúp anh đỡ đẩn cho chị và cháu ở phần sau này chú giúp anh dạy dỗ thằng bé lên người ông đạn nghe vậy thì chỉ biết im lặng gật đầu lê lìa nước mắt rrò rrò ông L lại tiếp về phần con hiền nó lấy thằng khu hà nhà bán chè xóm bên Cũng chẳng phải là lấy chồng xa. Chú về đây rồi. Thì thoảng chạy qua chạy lại. Để vợ chồng nó giúp anh. Có gì chú bảo ban động viên con bé. Con này tính nó nóng như lửa. ấy Rồi không khéo nó đánh con nhà người ta thì khổ thân thằng cu đấy. Anh thấy thằng đấy nó cao to. Nhưng mà trông nó ngu lắm. Rồi không khéo nó bị con anh bắt nạt. Rồi người ta lót lá dắt tay con gái trả về thì khổ anh Ông Đạn méo máu ừ, Dạ, dạ vâng Anh ơi anh yên tâm Em hứa với anh là em chăm sóc chị chăm sóc các cháu Thằng bé đẻ ra em sẽ nuôi dậy nó đàng hoàng anh, anh ơi anh cứ yên tâm mày đi, mà đi Vừa nói rứt câu ông Đạn chỉ thấy một cơn gió mát lạnh thổi qua Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua Tựa như là ông Lựu đang xoa đầu em trai mình lần cuối Nghĩ mọi chuyện đến đây là chấm dứt Ông Đạn cúi xuống nhìn quần đã ướt súng Lầu bầu chửi vài câu Bỗng nhiên ông đứng sững lại Bởi vì lúc ông nhìn xuống dưới chân thì lại thấy Ở ngay dưới chân mình Đằng sau còn có một đôi bàn chân khác Một đôi bàn chân đi giày đen trông quen lắm Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ông Đạn hoai tay viện vào gốc cây Cố gắng giữ để cho mình đứng thật vững Ánh mắt của ông vẫn cúi xuống nhìn đau đáu vào cái mũi dẻ màu đen Phía sau ông phát ra giọng nói Vẫn là giọng nói của ông Lựu Nhưng không còn nhẹ nhàng và tử tốn như khi nãy Mà lần này giọng nói nghe có vẻ hành học lắm Chú Đạt Chú Đạt Anh vẫn còn việc muốn nhờ Chú có hay là chú cố làm giúpt nốt việc này nữa hạ chủ đạn, đạn Ừ Anh ơi, ơi, anh ơi Anh có gì anh cứ nói đi anh ơi Trước thế này thì em sợ lắm anh ơi, ơi Em lấy anh Bất ngờ tiếng của ông Lựu Vang lên một cách đầy ma quái Cùng với tiếng cười khùng khùng <cười> Chú Hay là... Chú chết thay phần anh <cười> Nghe đến đây thì ông Đạn dùng mình một cái Sự cảnh giác và phản xạ của ông cho ông biết rằng Ở đằng sau lưng ông bây giờ không phải là ông Lựu Anh trai của mình nữa Mà là một cái gì đó quá đối nguy hiểm Ông lấy hết sức bình sinh quay phắt người lại Phía sau ông lúc này vẫn là ông Lựu Hay nói đúng hơn là cái xác bị điện giặt cháy đen của ông Lựu Thế nhưng hình dáng của cái xác bây giờ đang dần dần biến đổi Đôi mắt cái xác trợn ngược đỏ ngầu Miệng há hốc Phát ra những tiếng khỏ khà khỏ khè Trong miệng mấy cái răng của ông Lựu Cái còn cái mất Nhưng đặc biệt là hai cái răng nanh Ở hai bên tử tử từ từ, từ, từ nhú ra Móng tay của ông Lựu cũng cứng dần lại Đen đúa và sắc nhọn Ông Đạn vừa quay lưng lại Thì lập tức cái xác Dơ tay lên cao Theo phản xạ Ông đạn lùi về phía sau né tránh Cái nát trộm của những món tay sắc nhọn Ông nhảy lùi về phía sau Mà quên mất Ở sau lưng ông là cái gốc cây gạo Tôi né được vết cào Nhưng lưng bị chặn lại gốc bởi gốc cây Vẫn bị mấy cái móng vuốt sượt qua Rách cả ngực áo nhẹo ra một dòng móng Cái xác kia Đánh hơi được mùi máu tươi Thì lại càng thêm hung hăng Nó trào đến há ngoát cái miệng Lúc này hai cái răng nanh đã mọc dài lắm rồi Định cắn thẳng vào cổ của ông Đạn là một người từng trong quân ngũ lại quanh năm làm việc là bãi đá ông đạn bộ dáng cường trắng khỏe mạnh liền dơ tay chặn lại cổ cái xác cố gắng không để nó cắn mình tay còn lại ông lấy hết sức bình sinh dáng những c cu đấm như búa tạ vào mặt cái xác nhưng nắm đấm của ông cứ như đấm vào đá tảng ấy cái xác của ông Lựu bây giờ không có hề hấn gì hết Nó vẫn cứ trồm đến đèn nghiến ông Đạn ra. Tìm mọi cách để cắn vào cổ ông. Cái miệng đỏ lòm lòm, răng nanh nhọn nhẹo, rớt rãi, thối khắm, nhỏ xuống mặt làm cho ông Đạn ghê tẩm. Nhìn vào hai cái răng nanh nhọn hoắt mà nghĩ đến cái cảnh nó mà cắm ngập vào cổ mình. Thì có mà... Trong giây lát bản năng sinh tồn trỗi dậy. Ông Đạn cố hết sức để đẩy cái xác anh mình ra. ấy thế nhưng... Ông cảm giác người ông dần dần kiệt lực Bàn tay ông cứ quải dần dê Lúc tưởng chừng đã phó mặt cho số trời Thì từ đâu một vật gì vù vù bay đến Chỉ nghe bốp một tiếng khô khóc Cái sắc của ông Lựu đang đè lên người ông Đạn Bị thứ gì đó đánh văng ra một đoạn Ông Đạn như nhặt lại được cái mạng Hú hồn lồm cồm bò dậy Quay phát lại nhìn về phía cái thứ kia Ấy là một cái gậy trúc màu xanh Loáng thoáng trong đêm Ông Đạn có thể thấy Cái màu xanh của cây gậy trúc Tựa như còn tỏa ra thư ánh sáng nhẹ nhẹ Từ xa lại có ánh đèn pin loang loáng Và có hai người đang chạy lại Một bóng người cao gầy Còn một bóng người thì lùn lùn béo béo Đi đằng sau Cách xa một đoạn còn một người nữa Lom khom lom khom chậm chậm đi tới Chạy tới chỗ của ông Đạn Cái bóng cao gầy đưa tay nhặt Cái gậy trúc Lấy cái áo lau lau sau đó bảo ngay Đồng rồi, đúng đồ rồi. Mày thấy Tiêu bổng đá cẩu của Bồn bác chủ thế nào? Ghê không? Ghê không? Đấy. mày có quay lại được v, v, video không? Quả đấy edit lồng nhạc tình kịch kình kịch vào thì có mà nhất. Thằng béo bây giờ chạy đến chống tay vào đầu gối thờ hồng học, tay cầm một cái đèn pin, tay kia cầm cái điện thoại loang loán Quay quay rồi. Quả đấy thì chắc chắn là lên lên xu hướng. Mày sẽ làm lâm tránh em. Đảm bảo là hót hòn hot Ơ mà ai đây Sao nửa đêm lại ra cánh đồng mà mà nằm Đoạn liền dí cái điện thoại Vào mặt ông Đạn Ơ chú Đạn Sao chú lại nằm đây Sao quần áo bếp cả ra thế này Sao chú khai thế Ông Đạn bấy giờ mới nhận ra Nãy mình đang định đi tiểu Mà đái hết cả ra quần Ông vội vàng chữa ngượng Tào tào Tào ở đây làm gì thì kệ tào Hai thằng chúng mày Con cái nhà nào mà lang thang ra đường giờ này đây có phải chỗ trẻ con chơi nghịch ngọn đâu đi về đi về thằng đầu moii thế mình bị mắng thì chu cái mỏ không có bọn cháu thì giờ này chú đang nằm dẫy đành đạchch ở đây rồi chứ kệ mới chả không kệ Bấy giờ cái bóng người thứ ba mới bước tới dưới ánh đèn pin ông Đạn mới nhận ra cái dáng người nhỏ thó cái lưng còng cầm kia không ai khác chính là bà cụ Vân Bà cụ Vân đi mà không cần đèn đuốc Ấy vậy mà đi nhẹ nhàng cứ như giữa ban ngày nắng tỏ Đến chỗ bà người Bà cụ Vân nhặt cây gậy lên Cốc vào đầu thằng Nam một cái đau điếng Sao bà đánh cháu Cháu có làm gì đâu Bà cụ giọng giọng cây gậy xuống đất Tiền sự trả bố nhà mày Cảnh gậy chuyển đời của nhà bà Mà mày cầm mày ném như ném que củi đấy Mày mà mày ném chúng Chứ mà mày ném mất bà lấy cái gì bà trống Tiền sử trả bố nhà máy Đoạn bà quay sang bên ông Đảng Nhìn dò xét Cái thư kia nó không còn là Anh trai của nhà anh nữa đâu Từ hôm qua tôi đã tính ra Ngày hôm nay Ở mộ của anh Lựu Chắc chắn là có chuyện rồi đấy Nhưng cũng chưa tỏ là cái cơ cái sự gì Ai, Chẳng ngờ là cái sát Của anh Lựu Đội mồ sống dậy thế này Cũng còn may là có tôi với hai thằng bé này đến kịp Chậm một tí thôi Không khéo anh thành món khai vị cho nó đi. Ông Đạn nhìn bà cụ Vân Rồi nhìn sang thằng Nam Ông biết bà cụ Vân là thầy Pháp có tiếng Ở mấy làng quanh đây Thế nhưng cái xác của anh trai ông khi nãy Bản thân ông còn dùng hết sức bình sinh Mà chẳng đẩy nó ra được Vậy mà chỉ với cây gậy trúc của bà cụ Lại đánh văng nó ra như thế Thì thật là kỳ quái Dường như hiểu được thắc mắc của ông Đạn, bà cụ Vân giải thích. Cây gậy này của tôi không phải là gậy bình thường đâu. Nó là cây tre non được lấy từ tận làng Phù Đỏng. Là cái giống tre mà khi xưa Đức Thanh gióng nhổ lên để đánh giặc ân đấy. Cây tre, cây trúc là cái loài mang sức sống mạnh mẽ, dương khí cực thịnh. Là cái thứ ma quỷ nó kiêng rẻ lắm. Cây gậy này đã qua ba đời. Nhà tôi, cho nên nó là vật khắc tinh của ma quái đấy. Mấy người nghe xong gật gù thán phục, nhìn sang cái xác cổng queo của ông Lậu Khi nãy bị đánh bất ngờ, cái xác bay ra một đoạn rơi xuống cái hố. Có lẽ là cái hố huyệt nhà nào bốc mộ không lấp lại. Dưới hố toàn là bùn nhão tanh tuổi. Cây gậy vụt vào một bên mặt của cái xác, cú va đập làm cho cái xương quay hàm của cái xác nó lệch khỏi khớp. Bây giờ cái xác đang lóp ngóp lóp ngóp bỏ lên khỏi miệng hố. Thằng Nam nhận cây gậy từ tay của bà Cổ Vân chậm chậm tiến đến. Thằng Huy Béo cũng lon ton chạy theo. Trên tay nó là cái điện thoại vẫn đang để ở chế độ quay. Vừa đi mồm nó vừa liến thoáng. Chào Nam, chào anh em. Tóc tóc nhá. Ngày hôm nay Nam đầu Mo sẽ đưa anh em trải nghiệm một buổi du lịch tâm linh qua màn này nhỏ đầy thú vị và không kém phần phần phần phần đáng sợ. Ngay, ngay bây giờ trước máy quay là đồng chí Nam Bang chủ cái bang với cây cả đả cầu bồng Đang tiến về phía cái hố Dưới hố này là thứ gì thì anh em đi với tôi nhá Chúng tôi sẽ cùng khám phá nhá Nam đi trước thấy thằng bạn lên mồm thì thở dài một cái Càng đến gần miệng hố Thấy càng rõ cái xác của ông Lợu đang ngập ngụa Bồn xình đã ngập đến ngang bụng Thằng đầu môi đi đằng sau Còn chưa dám tiếng này gần Nó soi soi để xem có gì nguy hiểm hay không Vừa nhìn cái cảnh tượng dưới hố thì nó rú lên Ôi, ôi dồi anh em ơi jo, Zombie, zombie Thằng Nam phải quay lại nhắc Là zombie, zombie à, à, à. Zombie, zombie Ôi anh em ơi, zombie đội mổ sống dậy Anh em có thấy không Trước mặt tôi là một con zombie thật sự đó không phải là zombie ở ở, ở Culao đâu anh em ơi. Con này không biết nó cắn xong mình có biến thành zombie như nó không nhỉ. Thằng Huy nói đến nỗi mồm không cả kịp mọc ra non, lê lê cái máy quay đủ góc để quay cái xác của ông Lậu. Cái hố này không quá cao, chỉ khoảng hơn 1,8m, nhưng do bùn đất ngập cái xác còn chưa thể trào lên được, vẫn đang gầm gừ trợn cặp mắt đỏ ngầu ngầng lên, giọng nói cứ thế Mà giít lên qua cuống họng Thằng chó Thằng chó đánh lèn tạo Thằng chó Cái quay hàm bị cây gậy trúc đánh vẹo cả đi Bây giờ giọng nghe cứ khều khào Thằng Huy thấy con zombie lại còn biết nói thì ngạc nhiên lắm Nó dí dí cái điện thoại xuống hố rồi an hoang Ôi 500 anh em ơi Con này lại còn biết nói này Con này có trí khôn anh em ạ Nó lại còn biết chửi này Nó còn chửi nhau này Vì quá phấn khích Thằng Huy đưa tay hơi sâu xuống dưới Để quay tỏ cái mặt của ông Lựu Bất ngờ ông chộp bàn tay đen xì xì Tốm lấy cổ tay của thằng Huy Theo phản xạ thằng Huy giật lùi về đằng sau Ông Lựu nhờ lực kéo ấy Mà bật một cái Nhào lên trên miệng hố Đè nghiến lên người thằng Huy Ông Đạn và bà Cụ Vân Đứng ở xa cũng bị bất ngờ Bà Cụ Vân còn chưa kịp phản ứng gì Ông Lựu đã há miệng nhắm thẳng cổ của thằng Huy định cắn một cái Tình hình nguy hiểm, thằng Huy thì đang nằm ở dưới một tay vẫn cầm cái điện thoại có chữa cái camera về phía của ông Lựu Tay còn lại cầm cái đèn pin Theo phản xạ nó không biết làm thế nào Nó tống luôn cái đèn pin vào miệng của ông Lựu đánh cọc một cái Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, cứu tao, cứu, cứu tao khôn mặt của ông Lậu vốn dĩ trông đã gớm ghiếc, nay bị cắm cái đèn pin vào, ánh sáng nó từ bên trong phát ra, làm cho cái đầu của ông Lậu lúc này nó cứ rực sáng lên như là cái đèn lồng ở trong đêm. Nam thấy bạn mình bị tấn công, liền vung cây gậy vụt một ngang, nhát ngang mặt ông Lậu, bị đánh bất ngờ. Ông Lậu lại bị hất văng sang một bên. Thằng Huy thì bò về phía sau hồn hển. Mồm vẫn cứ ngoạc ra kêu la Đã bị đánh bất ngờ hai lần Cái sắp của ông lựu lồn cồm bò dậy Trong miệng dãi rớt đã nhẹo ra Mà dít lên Thằng chó Mày lại đánh lén thằng hèn, thằng hèn Thằng Huy lúc này ngồi bệt dưới đất chỉ tay Đánh đánh bỏ mẹ nó đi Nam Đánh bỏ mẹ nó đi Ông lựu quay phát sang nhìn thằng Nam Hành học Thế nhưng biết cái gậy trong tay của thằng Nam chẳng phải là vật thường. Cho nên ông lấn cấn chưa dám hành động. Miệng chỉ lầu bầu chửi rủa Thằng Nam nhìn chăm chăm ông lựu, đưa một ngón tay lên trước mặt. Mặt nó hơi ngỡ lên trời. Ánh mắt nheo nheo nhìn xuống. Giống như là oai phong chiến thắng. Môi biểu ra. Thằng Nam nghiêng nghiêng đầu. Sau đó nó làm một động tác mà đến nỗi... Sau này trở thành thương hiệu của nó Nến Cả ông Lựu lẫn thằng Huy ngẩn ra Bởi cái từ nến Rất đổi thuyết phục Không biết là thằng này nó bảo ai nến Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào trong im lặng Cả ông Lựu và thằng Huy đang ngơ ngác Không biết phải làm gì Thằng Nam từ từ tiến đến Nó giờ cây gậy đánh đột một cái Dán thẳng xuống đầu của ông Lựu Cái xác của ông Lựu bật ngửa người về đằng sau để né Nhưng cây gậy nó nhanh lắm Lập tức cốp Cái xác của ông Lựu lăn lộn dưới đất đau đớn Một bên mép đầu đã lõm cả vào Thằng Huy lại lập tức chỉa cái camera về phía ông Lựu Không thể bỏ lỡ cảnh bắt ma hay Thằng Nam liên tục vung cây gậy vụt tới tấp Cái xác của ông Lựu nằm dưới đất chịu trận Mỗi một đòn cây gậy vụt vào cái xác Ông Lựu lại quằn lên Tiếng kêu thảm thiết Đau quá Đạn ơi Đạn ơi Cứu anh Cứu anh Thấy anh mình bị như vậy Ông Đạn không cầm lòng được Định tiến lên Thì bà cụ Vân dơ tay Ngăn lại Anh đừng có mà dại dột Đây không còn là anh trai của anh đâu con người ta có ba hồn bảy vía Khi chết đi Thì ba phần hồn tái sinh Sang một cuộc sống khác Còn bảy vĩa thì Nó chủ quản tham Sân si Hỷ nộ ái ố của con người Nói nôm na là cái dục vọng Của cái xác đó Ngã anh Lựu chết rồi Nhưng vì chấp niệm quá lớn Cho nên một phần hồn níu kéo lại Thế giới này để gửi gắm nốt Tân nguyện Mà tâm nguyện của anh lậu đã hoàn thành Hồn siêu thoát Cho nên bảy phách nó chiếm xác đấy Những cái xác như thế này là những con quỷ Nó còn đủ bảy phách cho nên nó xảo quệt Nó khôn loài lắm Đừng tin cái loài ma loài quỷ nó nói Rồi không rước họa vào thân Ông Lựu dường như vẫn chưa hiểu được cháu, cháu tưởng là ma quỷ hiện về thì là linh hồn như trong phim chứ Hiện ra rồi biến mất chứ Chứ sao lại là cái xác lù lù thế kia Bà cụ thỏ dài cái bóng ngay linh hồn thì cũng có. Nhưng trường hợp của anh lựu này thì khác. Chấp niệm lớn quá. Chết do điện giật. Cho nên nó trói buộc linh hồn lại với thần phách. Tôi cũng không biết làm sao mà cái xác bò được ra khỏi mộ Nhưng bây giờ nó về nó tìm anh. Nó gửi gắm tâm nguyện xong là phần hồn nó giải thoát. Bảy phách nhân cơ hội đó chiếm xác mà thành quỷ... Chúng tôi vừa rồi mà không đến kịp á, Là ngày mai họ nhà anh lại có thêm một cái đám nữa đấy Ông Đạn nghe bà Vân nói Hai tay ông xiết chặt vào nhau Toàn thân run lên từng chập Ông quay mặt đi Không cả dám nhìn thêm nữa Lúc này thằng Nam đang vụt chan chát vào người ông lậu Mồ hôi đã dịn ra ướt hết cả lưng áo Đánh được một lúc Thì cái xác đã nằm rũ cả ra Không còn sức kháng cự Thằng Huy rụt rẻ hỏi: "Nó nó chết chưa Nam "Tao thấy nó nằm im rồi. Mày là một quả kết liễu đi. U, u ti đi. Hay là mày bẹt, mày, mày mày đưa gậy đây, tao tao chơi cho. Thế bọn zombie này phải đánh qua đầu mới chết. Đánh như mày tao sợ nó không chết đâu, trong phim ấy." Thằng Huy nhặt một viên đá to tiến về phía ông Lựu. Thằng Nam dơ cây gậy gõ cho nó một cái. Ôi mày ơi zombie nó chỉ có trong phim Ở Việt Nam nó thành con nhập chàng nó thành con cương thi Đã là cái giống này đánh vào đầu nó cũng không chết Ai, Tao dùng gợi phép của bà Vân đánh lâu như thế Nó nằm im thế này thì chắc là chết đấy Đánh như thế đến tao còn mệt muốn chết chứ nói gì đến thằng bị đánh Thằng Huy dướn dướn cái đầu cắt môi của mình Nhìn chăm chăm vào cái xác Rơ rơ cái điện thoại bật đèn flash nhìn cho rõ hơn Bây giờ thằng Nam đang đứng quay lưng lại Trời tối quá nhìn không rõ Chỉ thấy cái xác có gì không đúng lắm Nhưng chưa biết cụ thể là gì Thằng Huy chỉ tay về phía cái xác sau lưng thằng Nam Nam ơi Còn con Cương Bi à, à Còn Cương Tràng con nhập thi kia, nó có cái gì không đúng nữa. Hình như nó đang cử động đấy. Nam ơi, hay là mày có bùa mày mày, mày mày dán vào chán nó đi. Đứng từ đằng xa, bà Vân thấy thằng Nam mất cảnh giác. Quay lưng lại phía con quỷ, bà cụ biến sắc. Lúc này bà cụ cũng đã nhận ra cái xác kia đang có sự biến đổi. Bà kêu lên, Nam, cẩn thận đằng sau con ơi, cẩn thận... Thằng Nam thì cứ tưởng thằng Huy trêu mình đang chủ quan Nghe bà Vân nói vậy Vội vàng quay phắt lại Tốc độ của nó đã nhanh Nhưng cái xác của ông Liệu còn nhanh hơn Không để cho nó kịp suy nghĩ Cái xác trồm bật dậy dơ bàn tay đầy móng vuốt chụp thẳng vào cổ của thằng Nam Đang ở thế chủ động Vậy mà chỉ vì một phút chủ quan Đã đẩy mình vào vòng nguy hiểm Thế nhưng mấy năm qua Đi theo bà cụ Vân học Pháp Đâu có phải để chơi Hệ thống thần kinh phản xạ của nó lúc này, được vận dụng làm việc hết công suất, nó nhanh lắm. Toàn thân của nó lệch người nghiêng sang một bên. Tiện đà nó co chân, đạp đánh bốp một cái vào người thằng vi để lấy đà. Cả hai thằng lộn sang hai bên, tránh được đòn tấn công đột ngột của con cương thi. Tuy né được đòn tới tấp, nhưng móng của con quỷ vẫn cứ sượt qua cổ nó một vết sâu. Thằng Huy đang đứng bị đạp một nhát bất ngờ thì kêu lên. Nhưng thấy con cương thi nhập chàng kia tặng cho thằng Nam một vết ở cổ. Nó đưa tay bịt chặt mồm không dám kêu. Thằng Nam bị vết rách to tuy không vào vị trí hiểm nhưng máu đã dỉ ra. Nó bịt miệng vết thương tránh cho cái thứ quỷ quái kia ngửi thấy mùi máu không khéo rồi phát cuồng tính. Con cương thi nhập chàng vô trượt. Thì sững lại nó ngửa cổ lên trời. Lúc này nó đã phát cuồng. Cái mũi của nó hít hít đánh hơi. Như định vị được mục tiêu. Nó dùn người lấy đà rồi chộp thẳng về phía bà Cụ Vân và ông Đạn. Chỉ thấy nhoan nhoan vài cái. Nó đã đứng trước mặt của ông Đạn. Lúc này ông Đạn chết sững. Ông không cả dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Đến cả việc thở, ông cũng không dám thở mạnh. Con nhập chàng cương thi đưa cái mũi sát sát Về phía ông đạn rồi hít hít người người Nó ngửi quanh người ông đạn Rồi nó quay phát sang bên phía bà Cụ Vân Ngửi chán chê Nó dừng lại ở vết thương của ông đạn lúc nãy Đã được băng lại Không thấy mùi máu Mà chỉ ngửi thấy cái mùi khai nồng Nó tỏ ra bối rối Bên kia thằng Huy thấy bạn mình bị thương Thì chạy lại xé áo băng bó cho bạn Cầm máu xong, thằng Huy cầm đèn pin soi về phía bà cụ Vân. Ánh sáng soi đến thì mọi người lúc này nhìn rõ dáng vẻ của ông Lậu Cái xác lúc này cũng chẳng còn hình người nữa, tóc tai dựng lên cháy xép, nước da thì đã chuyển thành màu xám nhọt. Đôi mắt đỏ ngầu, mí mắt dường như đã rụt cả vào, làm cho hai cái trọng mắt nó cứ trợn lên, con người như muốn lòi cả ra ngoài. Xương hàm bị chạch ra khỏi khớp thành ra cái miệng của nó bây giờ. Không khép lại được Nhờ thế mọi người mới nhìn thấy bên trong toàn răng là răng Cái nào cũng dài sắc nhọn Thậm chí một điều kinh dị nữa Đó là trên cái lưỡi của con cương thi nhập tràng này Nó xuất hiện những cái giác hút Cảm giác trông như là cái mồm của con đĩa Được phóng ở trên kính hiển vi Tay nó đã dài ngoạn ra như tay vượn Đầu ngón tay mọc lông đen xì Móng tay cũng mọc dài ra vài phân Ông Lựu lúc này đã tám phần hóa quỷ. Bà cụ Vân mồ hôi cũng dịn cả ra Tay bà cụ lần vào trong cái túi vải đeo một cách thật nhẹ. Mắt vẫn không rời khỏi con quỷ. Dường như là bà cụ đang tính toán gì đó. Con quỷ đứng bất động một hồi rồi nó bắt đầu động thân. Cả mấy con mắt đều nín thở. Tập trung hết sức vào thân hình quỷ dị. Nó đưa cánh tay dài lòng thòng lên mặt. Bàn tay lần lần mò mò lên chỗ quay hàm Rồi sau đó đánh rắc một cái Âm thanh làm cho ai nấy giận hết cả người Con cương thi nhập chàng Cứ như vậy mà bẻ cái hàm của nó Cái hàm được nó đánh đúng vào vị trí cũ Nó gõ hai hàm răng vào nhau cồng cọc Rồi sau đó nó ngửa mặt lên trời nó cười sẵn sắc Đạn ơi Sao chú lại đối xử với tôi như thế Chú để người ta đánh tôi à Tôi thương chú nhất nhà Chú Đạn ơi Mày lại cùng với mấy thằng danh con muốn giết tao hẳn hạt Tao phải hút máu mày Tao phải hút máu mày Vừa cười vừa nói Con nhập chàng Cương Thi quay về phía ông Đạn Lúc này ông Đạn đầu óc có còn nghĩ được gì nữa đâu Bà cụ Vân lúc nãy Trong lúc chờ hai thằng nó đang bắt con Cương Thi thì có giải thích cái giống cương thi nhập chàng một khi đã bùng lên dã tính nó đầu tiên là sẽ tìm đến chính thân nhân những người có cùng huyết thống với nó để mà hút máu. Bà cụ Vân lúc này tiến đến gần ông Đạm, ra hiệu trong đạn đừng gây tiếng động, một tay vẫn đút ở trong túi vải. Con nhập chàng đưa mối khịt khịt, quay đầu nhìn trái nhìn phải. Nó đứng ở gần ống đạn lắm Nhưng mắt của nó đục ngầu Nó không thể nhìn được gì cả Nó đang xác định vị trí Chính bằng mùi hương Thế nhưng dường như nó vẫn đang trong quá trình hóa quỷ Chưa hoàn toàn kiểm soát được thân xác Cho nên cũng chưa định vị được ông đạn ở đâu Ở bên phía hai thằng thanh niên Thấy bà cụ Vân gặp Nguy Hai đứa không dám hành động Chúng nó lặng im chiếu đèn pin vào con quỷ Tim đập thành thịch Cảm giác như là tim muốn văng ra khỏi lồng ngực Trong lúc nước sôi lửa bỏng Ông Đạn có lẽ là vì đứng yên quá lâu Lại có tuổi rồi Chân ông thì run cầm cặp liêu siêu Từ từ ngả người về phía sau Vô tình dẫm vào một mảng lá cây khô Loạt soạt một cái Hãy Con cương thi chỉ chờ có như vậy, lập tức nó chộp bàn tay, nhọn như mũi rồi, lao thẳng về phía ngực ông đạn. Tưởng như ông đạn chết chắc rồi thì khen một tiếng. Ánh sáng sắc lạnh lé lên, mấy cái móng tay bị cắt phăng rơi xuống. Trên tay của bà cụ Vân là một con dao bầu sắc lẹm vung lên, cấu về cho ông đạn một mạng. Con quỷ còn chưa kịp định thần thì lưỡi dao của bà cụ lại chém tới, cảm nhận được nguy hiểm. Nó lùi lại vài bước, định sử dụng lợi thế cao to về ngoại hình. Nó đưa tay định tấn công bà Cụ Vân từ trên cao. Cánh tay của nó dài như là cái đòn gánh, cứng như là đá. Nó mà đánh trúng thì bà Cụ Vân chắc hẳn là ô hô ai tai tùng các tùng phèn. Thế mà bà Cụ Vân không hề nao núng. Người bà nhẹ như cái lá, búng chân một cái, né sang một bên. Cánh tay của con nhập tràng bổ xuống đất đánh đồng. Mặt đất tung ra cả một mảng bụi mù mệt. Bà cụ Vân múa con dao nhằm thẳng vào tay con nhập tràng mà chém Nhát chém nhanh mạnh dứt khoát Tay con quỷ đứt lìa rơi xuống Con quỷ rú lên một tiếng đầy đau đớn Nó nhảy lùi lại gầm gừ Nó nhận ra Con dao ở trong tay bà cụ rất nguy hiểm Cho nên nó quay sang tấn công thằng Nam và thằng Huy Chỉ trong một thoáng Nó đuổi cho hai thằng ôn con cứ chạy vòng vòng Trong lúc Thằng Huy đang chạy thì ngã quịch một cái Đồng thời vừa lúc còn một tay Con nhập tràng nó trồm lên Thằng Huy luống cuống không biết làm thế nào Nó lăn sang một bên rồi bất ngờ Kẹp luôn tay của con nhập tràng Thằng Nam cũng chỉ chờ có vậy Luồn cây gậy tre Khóa cứng cái cánh tay lại Bởi vì chỉ còn một cánh tay cho nên con nhập tràng Khó lòng mà dễ dụa ra được Thằng Huy thở hồn hẹn Nó lùi lại Ôi, ôi, Nam ơi giữ chặt, giữ chặt Thằng Nam toát cả mồ hôi N Nó khỏe lắm đây, nó khỏe lắm đây Làm thế nào bây giờ Ôi bà Vân ơi, bà Vân Ở bên kia Mọi thứ diễn ra quá nhanh Bà cụ Vân cũng không nghĩ được là hai thằng ôn con Nó lại có thể khống chế được con nhập chàng Thế nhưng cái giống này Nó khỏe vô cùng E rằng là không thể nào Mà cầm cự được Bà cụ còn đang loay hoay loay hoay lần mò tìm con dao rơi ở dưới đất sau cú va chạm lúc nãy. Cố lên, đợi đợi bà, bà lấy con dao, bà lấy con dao. Thằng Huy không biết làm thế nào. Nó lăn lăn lộn lộn một hồi, rồi tự nhiên nó nhướng mày, "Ê, ê có cái này, có cái này." Nó rút từ trong túi nó ra một cái bấm móng tay. <cười> tao có cái này, tao có ý này. Thằng Nam trợn mắt. Mày, mày định làm gì Thú Ý? Chọn cho tao một ít máu pháp sư. Giống như ở trong phim người ta iểm phép lên kiếm. Ý. Mau lên, mau lên. Vừa nói, bàn tay của nó đấm đánh bốp một cái vào mũi của thằng Nam. Máu mũi phun ra tể le. Dính lên trên cái bấm móng tay. <cười> Có cái này thì đồ thường cũng trở thành đồ xịn. Mày xem đây. Cứ như vậy, bảo thằng Nam giữ chặt lấy tay của con nhập tràng. Thằng Huy lên lon ton chạy đến luồn cái bấm móng tay Rồi bắt đầu bấm tách Tách Thằng Nam đứng nhìn trợn mắt Không thể ngờ được là cái thằng ôn này Nó lại nghĩ ra đến cái nước này nữa Thì cũng chịu hẳn Chịu hẳn rồi Con nhập chàng dễ dụa điên cuồng Cuối cùng nó dít lên một tiếng dồn hết sức Hất văng luôn thằng Nam ra Bàn tay của nó chộp tới Muốn dùng những móng tay sắc nhọn Cắm thẳng vào cổ của thằng Huy Béo Thế nhưng tự nhiên nó cảm thấy có cái gì đó không đúng Con nhập tràng sững lại Thằng Huy Béo mặc dù bị cánh tay chộp tới Bàn tay đã túm được vào gáy của mình Thế nhưng lại chẳng làm sao Chỉ thấy hơi buồn buồn Gọi là túm đau một tí Nó quay lại cửa hình hạch Hè <cười> Cắt bóng tay rồi còn đâu? Cắt bóng tay rồi còn đâu? Con nhập chàng ngẩn ra, Dơ bàn tay của lên của mình lên nhìn. Quả thực vừa rồi, cái thằng béo này nó đã cắt sạch móng tay của mình, cắt trội thòi lội rồi còn đâu. Con nhập chàng rít lên một tiếng, bàn chân của nó giậm bình bịch. Nó quyết định nghi hàm răng, định trồm tới cắn. Thằng nam cuống cuồng vung gậy vụt đánh đốp một cái, nhưng lần này thì có vẻ Cây gậy không còn tác dụng, sau khi con nhập chàng đã hóa cuồng, nó vùng cánh tay còn lại quét qua. Chỉ thấy đánh đùng một cái, thằng Nam dơ cây gậy lên ngang ngực đón đỡ. Mặc dù là móng tay đã bị cắt đứt, thế nhưng sức của con nhập chàng quá mạnh. Thằng Nam hự một tiếng, lùi lại vài bước đến ngồi bẹp cả xuống đất, cảm thấy hai tay của mình tê dại. Trong lúc con nhập chàng đang định trồm lên, Thì loán thoáng có tiếng chuông len ca len keng, len ca len keng vang lên. Trong giây lát con nhập chàng bị tiếng chuông làm cho phân tâm. Chỉ thấy một thứ gì đó rất nhanh bay vút qua đầu của thằng Nam một cái. Vật kia vừa chạm xuống đất thì vỡ tung, tỏa ra một thứ mùi tanh nồng khó chịu. Con nhập tràng cương thi dừng như bị cái mùi thu hút vội vàng lao đến. Nó cắm đầu xuống chỗ cái túi kia mà liếm lắp ngấu nghiếm. Cánh tay còn lại cào cấu ở mặt đất. nhân cơ hội này, thằng Nam chạy đến bên cạnh bà Cụ Vân. Bà Cụ Vân lấy cái trong túi vải ra một cuộn dây chỉ màu trắng đưa cho thằng Nam. Còn chưa kịp hiểu gì, bà Cụ Vân bảo cầm lấy rồi đưa ra trước mặt xem nào. Loay hoay, một hồi bà Cụ Vân rất nhanh. Lưỡi dao bầu cứu qua một vết gừng ngọt lịm trên lòng bàn tay của bà cụ. Cả ông đạn lẫn thằng nam biến sắc há hốc mồm vì hành vi dứt khoát này. Bà cụ vẫn bây giờ làm gì còn cái dáng vẻ lưng còng nhỏ thó như mọi ngày. Bà cụ đứng thẳng, bộ dáng rất uy nghi. Ánh mắt của bà cụ sáng quắc, nhìn vào dòng máu đỏ thẫm đang chảy, nhuộm vào sợi chỉ. Khi gần như cả quận chỉ đã nhuộm máu, bà cụ quay sang, cái xác này... Đã bị quỷ hóa đến mức độ này Thì không thể diệt nó bình thường được đâu Phần hồn nó không còn Phách đã chiếm toàn bộ cơ thể Đang hành động theo bản năng ngũ độn thôi Chỉ có cách thiêu cái xác ra cho Rồi đến lúc phách của nó cũng sẽ tan theo sát Ông Đạn và thằng Nam thấy dáng vẻ của bà cụ lúc này Oai Phong đừng lẫn Thì không ngớt thán phục Nhưng nghe thấy phải thiêu cái xác Thì hai người ngần ra Thằng Nam hỏi, bà ơi nhưng con quỷ nó khỏe như thế, cháu cháu dùng gậy đánh nó mà nó cũng không sợ nữa rồi. Bà cụ giải thích, xăng dầu bình thường không làm gì được nó. Cái túi bà vừa ném ra trong ấy là tiết lợn, tiết gà, nó bị thu hút mùi máu đấy. Nó ăn được máu tươi nó sẽ càng mạnh, lại càng khát máu. Bà cũng chẳng muốn dùng đến cách này đâu, nhưng tình hình này chẳng còn cách nào khác cả. Chúng mày cố gắng tìm cách trói nó lại. chói càng chặt càng tốt. Quận chỉ tẩm máu pháp sư cho nên con quỷ không gỡ được đâu. Trói được nó rồi. Ta sẽ có cách đưa nó ra phần mộ kia và thiêu nó. Không còn nhiều thời gian. Tìm cơ hội mà hành động. Nó mà chạy đi đến lúc không đuổi được. Nghe thấy lúc ấy tình hình sẽ nguy hiểm. Vừa rồi lại nhớ đến những lời bà cụ vẫn nói. Nếu như Con nhập tràng cương thi nó thoát, chắc chắn nó sẽ quay lại tìm mình, rồi tìm cháu mình. Đến lúc ấy không biết là sẽ xảy ra tình huống gì nữa, ông Đạn không dám tưởng tượng. Ông giật lấy quận chỉ trong tay của thằng Nam, cắn chặt răng, gạt bỏ đi nỗi sợ mà tiến tới. Thằng Nam kéo lại, bác, bác Đạn bình tĩnh đã, cháu có cách. bảo Vân bảo là nó sẽ tấn công người cùng huyết thống trước, vậy bác chịu khó làm mồi để cháu giữ nó, tìm cách trói nó lại. Ông Đạn suy nghĩ rất nhanh, rồi mượn con dao bầu của bà Vân, rứt khoát một đường, cắt vào lòng bàn tay, máu nhanh chóng chảy ra. Con quỷ ngửi được mùi máu người lại là có cùng huyết thống cho nên nó gần như phát rổ. Nó rú lên một tiếng điên dại, rồi quay phát đầu nhìn về phía ông Đạn. Nó rú lên một tiếng rổ dại Hình dáng của nó sau khi được nếm máu tươi Lúc này như biến đổi Đáng sợ thêm một chút Cánh tay bị bà cụ vân chặt đứt Tự bao giờ đã dần dần tụ lại Xương cánh tay đã mọc dài nhọn như mũi giáo Bộ dáng này làm cho ông đạn Như muốn thoát tim rừng đập Thế nhưng nghĩ đến An Nguy Của chị, của cháu Và cuộc chính mình Ông quyết định Phải làm thôi Ông đưa bàn tay để máu xoa lên mặt mình Quẹt ngang một vẹt như muốn quyết tâm Ông hét lên một tiếng trồm người lao về phía trước Con quỷ tuy không nhìn thấy Nhưng qua mùi máu tanh Nó cũng đã đoán được ông Đạn đang hành động Nó trồm người về phía ông Đạn Tốc độ của cả hai rất nhanh Thế nhưng lúc vừa chạm chán Thì ông Đạn bất ngờ Dừng lại rồi chuyển hướng Quay ngoắt 180 độ Từ tư thế đối đầu lại chuyển thành cành đuổi bắt Ông Đạn vừa chạy vừa hét Bác dụ nó về cái cây gạo Chớp thầy cơ giữ nó lại Giữ nó lại Thằng Nam gật đầu tán thành Ông Đạn lúc này Ba bước là một Ông chạy như bay về phía cái cây Còn quỷ nhanh lắm Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần Nó chỉ còn cách vài bước chân Nó giơ tay chụp về phía trước trực đâm vào ông đạn. Cảm nhận được nguy hiểm, ông đạn lại một lần nữa bẻ lái. Ông dồn trọng tâm vào một bên chân, lấy hết đà nhảy sang một bên. Cái cây gạo to đùng hiện ra trước mặt, cái cánh tay với xương mọc nhọn như mũi giáo không dừng lại được, cả đoạn xương dài cắm ngập vào gốc cây, cứng luôn ở đó. Còn quỷ không ngờ lại bị ông đạn cho mắc bẫy. Nó giơ bàn tay còn lại lên đầu. Ông đàn lúc ấy bị mất thăng bằng ngã ra. Còn chưa biết nó định làm gì, ông hét lên: "Đám ơi, chối nó lại, chối nó lại. N nó định chặt tay đấy, nó định chặt tay để thoát đi." Thằng nam dùng hết sức bình sinh lao đến. Hai bàn tay cầm sợi chỉ nhuốm máu, chuẩn bị tròng được vào cổ con quỷ thì cũng vừa là vừa lúc, cánh tay của nó hạ xuống, chặt đứt luôn cái đoạn đang cắm ở gốc cây. Không để thằng Nam có cơ hội tấn công Con quỷ đưa tay quét ngang một đường Thằng Nam bị ăn một đòn vào bụng Lộn xuống đất Đau điếm Ông Đạn thấy tình thế nguy cấp Con quỷ đã cảm nhận được tình hình xung quanh Nó đoán ra nhóm bà Vân định làm gì Nó hống lên một tiếng rồi bỏ chạy Ông Đạn tung hết sức giả Chộp lấy cuộn chỉ từ tay của thằng Nam Một đầu của sợi chỉ Thằng Nam vẫn đang nắm chặt Ông Đạn chạy vòng vòng quanh con quỷ Sợi chỉ từ từ siết vào chân nó Điều kỳ quái là sợi chỉ mỏng manh như khi chạm vào da thịt Phát ra tiếng xèo xèo Con nhập chàng cương thi giít lên đầy đau đớn Hai chân bị quật chặt Nó vẫn vùng vẫy phần thân trên Dùng cánh tay cố gắng mà bò đi Ông Đạn chỉ có một mình Cho nên cũng chẳng thể nào trói được con quỷ Ông sợ nó mà dùng một cánh tay kia tốm được Thì nó bóp chết ông mất Ngoảnh sang định cầu cứu bà cụ Vân Thì thấy bà cụ ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền Con dao bầu để trước mặt Trên lưỡi dao đã mờ mờ Phát ra một lường sáng Màu đỏ nhạt Dường như là bà cụ đang niệm thần chú Lúc này nhìn thấy thằng Nam Có vẻ đã đỡ đau Ông Đạn liền tiến đến Hai người đang ở rất rất gần con quỷ. Con này không nhìn thấy đường, lại đang bị sợi dây phép làm đau, nó đang điên cuồng tấn công bất kỳ thứ gì ở gần. Ông đạn thì thầm, chỉ còn cơ hội này thôi, Bất Bát sẽ khống chế hai tay của nó. Mày cố gắng tròng dây vào cổ nó, lần này mà hỏng ăn là chết đấy. Ông đưa cho thằng nam quận chỉ, rồi đột nhiên ông hét lên một tiếng. Con quỷ quay phát về bên hướng có âm thanh Nhưng làm sao để cho nó có cơ hội Ông đạn nhào đến ôm chặt nấy nó Bằng một động tác rất nhanh Ông lách người ra phía sau Ông luồn hai cánh tay xuống dưới nách của nó Bàn tay ông đưa lên trước ngực Rồi luồn về phía sau gáy con quỷ Hai tay ông đan vào nhau Tạo thành tư thế khóa cứng Giữ chặt cánh tay của con quỷ mà dơ lên Ông hét lên một tiếng Nàm ơi bà khóa được nó rồi trong trong giấy vào cổ nó, bá bá không giữ được nó lâu, bá không giữ được nó lâu. Hoàn nhân đúng là như vậy. Con quỷ bị khóa chặt, nó vùng vẫy khỏe lắm, nhưng ông đàn lúc này cũng không thể cho nó thoát được. Có vẻ như con quỷ biết được ý đồ. Nó có một hành động mà làm cho mọi người bất ngờ. Từ phía sau đầu của nó, từ từ nó xoay 180 độ, đánh rắc một cái tựa như nó tự bẻ gãy cái xương cổ. Rồi hướng ngược về phía ông Đạn. Ông Đạn hoảng hốt. Nam, Nam ơi! Nó làm cái quái gì thế này hả? Nam ơi, Nam ơi, cứu bác! Hàm răng của con quỷ gõ vào nhau cồng cọc, cọc. Nó định quay ra đằng sau để cắn ông Đạn. Ấy. Thằng Nam cầm sợi dây phép tung về phía con quỷ. Chỉ còn lại một chút nữa thôi là được. Đúng lúc sợi dây... Trong qua đỉnh đầu con quỷ thì đầu nó đã hoàn thành, quay ngược về sau lưng. Hàm răng sắc nhọn đã cắn phập vào vai của ông Đạn. Ông Đạn hét lên đầy đau đớn. Dòng máu đỏ rỉ ra từ vết cắn. Thằng Nam đã trọng được sợi dây vào giữa mặt con quỷ giật mạnh Con quỷ giít lên đau đớn Hàm răng lại càng nghiến chặt sâu hơn vào da thịt của ông Đạn Thằng Nam đạp vào người con quỷ Lấy đà mà rằng ngược lại Đầu con quỷ bị kéo Nó sẽ toạc cả một miếng thịt ở vai ông Đạn ra Ông Đạn đổ gục sang một bên đầy đau đớn Thằng Nam chớp thời cơ vòng thêm mấy vòng Rồi chói nghiến con quỷ lại Sợi dây cứ như vậy, bó chặt lấy hai cánh tay con quỷ. Nó nằm thẳng đơ ra. Bây giờ bà Vân đã tụ pháp xong, cầm con dao bầu 55 đi tới, đâm thẳng một nhát vào giữa đỉnh đầu con quỷ. Con quỷ lúc này giống như là đồ điện tử, bị ngắt công tắc. Nó nằm im không còn dễ dụa nữa. Bà Vân quay sang nhìn ông Đạt. Lấy từ trong túi vải ra một cái hũ Mở ra thì thấy trong hũ tỏa ra mùi thơm Đưa đưa lên mũi cho ông Đạn Ngửi một lúc Để cho đầu ấp tỉnh táo lại Bà cho tay vào trong hũ Lấy ra cái chất sền sệt màu trắng ngà Trông như đất sét Bà cụ Đắp lên vết thương cho ông Đạn Cái thứ ấy có tác dụng tức thời Mặt ông Đạn đã có vẻ rãn ra Cơn đau đã bớt đi Lúc này thằng Nam Chạy về chỗ thằng Huy nằm ngất xỉu, đưa chân đá đá nó. Thằng Huy giật mình bật dậy như con tôm. <cười> tao tỉnh rồi, tao tỉnh từ lấy. Chẳng qua tao thì đánh nhau căng quá cho nên là tao vẫn dở vờ ngất tao làm ở đây. Đấy. Thằng Nam thở dài. Thế mà cũng đòi oai. Đi bắt Cương Thi cơ. Oai. Ai... Bà cụ Vân lúc này tốm lấy con quỷ, lôi đi sỉnh sạch. Ba người đứng lại như trời trồng. Bà cụ bảo, đi, giải quyết cho xong, chứ còn đứng đây đợi trời sáng nữa. Cái con này nó không sợ ánh mặt trời đâu. Cái giống này nó ghê lắm. hãy Làm cho xong đi rồi còn về. Mấy người lật đật chạy theo bà cụ Vân, được một lát đã đến chỗ cái mả của ông Lựu. Ánh đèn vừa soi vào. Ông Đạn trợn tròn mắt kinh ngạc. khung cảnh ở chỗ mà bây giờ tan hoang bừa bộn. Vòng hoa bước trướng vứt lăn lóc. Đất chỗ ngôi mộ bị đào bới lộn cả lên. Bia mộ thì đổ siêu đổ vẹo. Cái nắp quan tài cũng bị bật tung. Bát nhang cũng lăn lóc. Ông Đạn xem cho kỹ thì thấy gần đó có hai cái sẻng hai cái cuốc của ai đó vứt chồng trơ. Nghi có người đến đào trộm mộ. Ông Đạn cùng với hai thằng thanh niên tỏa ra đi tìm Thì thấy mấy thằng đang nằm ngất lịm ở sau mấy ngôi mộ Ông Đạn vội vàng bảo thằng Huy giúp đi tìm mấy sợi dây Để trói nghiến mọi này lại Đợi giải quyết xong rồi xử lý Bà Cụ Vân mới đưa tay rút con dao ra khỏi đầu con quỷ Ném nó xuống hố huyệt Khi con dao được rút ra Con quỷ lúc này lại dẫy dụa gào thép Bốn thằng thanh niên lúc nãy ngất xỉu Bị trói bây giờ tỉnh lại Vừa nhìn thấy cảnh bà già đang dùng tay túm cổ một người cao lớn Một tay rút con dao bầu sắc lẹp cắm ở trên đầu người ấy ra Lưỡi dao lé lên tia lạnh lẽo Thì mấy thằng nấc lên một tiếng Có thằng lăn ra ngất Thằng ngọng còn lắp ba lắp bắp Ôi, ôi, bà, bà là quỷ, bà bà quỷ Ôi, bà ơi, bà Tao không cái gì cả, tao cái cả. Sau đó, nó cũng mẹo cổ sầu bọt mép mà ngất nốt. Bà cụ Vân lúc này quắc mắt, lấy cho tôi một thẻ hương, một ít nước sạch, giấy tiền vàng mã và rượu trắng ra đây xem nào. Những thứ này ở nghĩa địa thì nó có mà đầy. Người ta đi cúng bái người ta để trên mộ. Thoáng một cái, những thứ bà cụ Vân cần đã đủ. Bà cụ dựng cái bia mộ ngay ngắn, dựng bát nhang, lấy từ trong túi vải ra một gói giấy màu vàng. Trong gói giấy, chính là cho nhang, đổ vào trong bát, còn thừa lại một ít thì tung luôn xuống huyệt mộ. Con quỷ đang dễ dụa tìm cách thoát ra khỏi sợi dây, bị cho nhang hất vào người. Chỗ nào bị dính vào thì lé lên những đốm lửa lột bột, nó rú lên một tiếng đầy đau đớn. Bà cụ Vân bấy giờ mới lấy thẻ hương ra. Bà cụ đưa ngón tay vuốt nhẹ dọc thân của que nhang. vuốt đến đâu que nhang không cần châm lửa mà bùng bùng bốc khói. Bà cụ Vân cầm mấy nén nhang đưa lên trước chán, lầm bầm bái lại về bốn phía, sau đó cắm vào bát. Cả năm nén nhang cháy sáng rực, ngọn lửa đỏ bốc lên ngồn ngột, ngột. Cái màu đỏ này nó không phải đỏ cam, đỏ vàng, mà nó mang màu đỏ thẫm, đỏ như là màu móng, trông đếm là sợ. Kỳ lạ là ngọn lửa cháy rực như vậy Nhưng không hề tỏa ra hơi nóng Bà Cụ vẫn ngồi xuống Hai chân xếp bằng Từ từ nhắm mắt miệng lầm bẩm thần chú Bà đọc càng ngày càng nhanh Thì đó cũng là lúc gió từ đâu Quấn tới lồng lồng Gió lạnh lẽo rít lên từng hồi tát bụi mù mịt Trong cơn gió là vô số những bóng người kéo đến Có kẻ cụt chân Có người thì còn chẳng có đầu Nhưng có kẻ lại có mỗi cái đầu bay lơ lửng Trong đó có cả người già, người trẻ Những cái thân xác gầy gò da bọc xương Còn có cả những đứa bé con đỏ hon hòn Chạy lạch bạch trong đoàn người Thằng Nam vốn dĩ theo bà Cụ Vân học phép Nhìn thấy cái sự này mà cũng run lên cầm cập Bà Cụ Vân một hồi im lặng Nhìn chăm chăm vào bát nhang Ngọn lửa bát nhang vẫn cháy Mà năm nén nhang lại không hề có dấu hiệu bị thiêu đốt Bà cụ cầm sấp giấy tiền vàng mã tiến về phía mộ huyệt ném xuống Còn quỷ lắc đầu Rồi lắp bắp muốn xin tha Nhưng không để cho nó nói Tờ tiền vàng cuối cùng rơi xuống hố huyệt phủ lên mặt nó Bà cụ vẫn túm lên mê nén nhang ném thẳng xuống hố huyệt Ngọn lửa bùng lên sáng rực Ánh sáng chiếu dọi cả một góc nghệ trăng Ở giữa hố huyệt Con quỷ dễ đành đạch gào rú thảm thiết Khi nắm nánh nhang ném xuống Ngọn lửa vừa bùng lên Thì gió dừng thổi Đoàn người đã dừng lại Họ không dám lại gần ngọn lửa Đoàn người đang chỉ chỉ Trò trò xì xào bàn tán Cho đến khi Không còn tiếng kêu của con quỷ Ở dưới hố Ngọn lửa đã chuyển thành một màu xanh nam lạnh lẽo. Những bóng ma kia lúc này lùi ra xa hơn. Bà cụ Vân đứng chỉ tay về bên ấy mà nói to. Hôm nay là phán hồn. Ta nói cho các người biết đó. Đã nương nấu trốn trần gian. Bám vào bờ cây ngọn cỏ. Bám vào bờ suối ngọn tre. Thì liệu mà tự biết thân biết phận. Đừng có mà đả động đến người sống Nhược bằng không thì nhìn đấy Sau đó mới quay sang nói với ông Đạt Xong rồi Cả cái xác lẫn phách của anh trai anh cũng được thiêu thành cho rồi đấy Phần hồn thì thoát rồi Cái xác có còn hay không thì quan trọng gì Thôi Cứ lấp đất vào Mai bỏ thọ đến cất cái mộ tử tế mà tưởng nhớ Việc đã xong Bà cháu tôi về trước Bà cụ vừa nói Lom khom chống gậy trúc Vẫy vẫy hai thằng Thanh nên đi về Trên đường về thằng Huy thì cứ thẫn thờ Ai, Cái đoạn hay nhất Thì nó chẳng quay được Đến lúc bà cụ Vân làm phép Thì lại không cho nó quay Cũng may là vẫn còn được cái đoạn Mà đánh ma đánh quỷ Thế nhưng nhất định là thằng Nam không cho nó bốt lên Bởi y lời bà cụ Vân nói Những thứ của thế giới tâm linh Tốt nhất là đừng đưa nó ra ngoài ánh sáng. Đến lúc chỉ sợ là không kiềm hãm được sự việc phát triển. Con dao bầu kia là pháp khí bà cổ vân yểm phép đỉnh như thế. Thằng Nam cứ vừa đi vừa nịnh bà cổ vân để dạy cho nó phép ấy. Sáng mai, mày cầm con dao trả ông giới mổ lợn đấy. Pháp khí tới quái gì? Tàu mượn của ông ấy đấy Giao mổ Nhất là dao mổ lợn mổ trâu mổ bò Đã mang trên mình biết bao nhiêu là sát lục Sát khí nặng lắm Nó là cái vật cực âm cực tà đấy. Thằng Nam thấy vậy Thì nó nhứng mày Bà ơi còn dao là vật cực âm cực tà Ma quỷ cũng là âm tà Làm sao mà khắc chế được nhau Bà cụ vân vẫn cứ thong rong chắp tay sau lưng đi Tao biết ngay là mày cũng hỏi mà. Con dao ấy dùng để sát sinh. Phạm là trên đời này để thắng được cái ác thì cũng đâu phải chỉ có cái thiện. Còn phải dùng thứ mà bọn tà ác nó sợ hơn cả cái thiện đó. Hiểu chưa? Có nghĩa là một thứ ác hơn cả nữa. Một con quỷ đang trong quá trình hóa quỷ. Gặp một sát khí đã giết đến hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh. Thì bị áp chế là đúng rồi Bà cụ Vân vừa đi vừa nói Bà biết là mày có nhiều cái muốn hỏi Nhưng còn ngày rộng tháng dài Từ từ tính Thằng Huy đi đằng sau im lặng từ nãy đến giờ Nó cười cười bảo Bà ơi Từ từ tính Lỡ rồi bà chết thì Vừa nói đến đây Thằng Nam quay lại cốc đầu nó một cái ấy thế là bà già đi đằng trước Hai thằng ôn con cứ như vậy Mà cười hô hố đi đằng sau. Ông Đạn sau một đêm thức trắng vật lộn với con quỷ. Ông mệt lạ. Ngồi xuống dựa lưng vào bia mộ. Cầm chai nước, bà Vân để lại tu một hồi. Rồi hất vào mặt mấy thằng thanh niên. Mặt trời đã ló dạt. Ánh sáng xua đi bóng đêm mù mịt. Ông Đạn bấy giờ mới nhìn rõ dung mạo của mấy thằng. Bốn thằng thanh niên ngơ ngơ ngát ngát. Ông mới bảo. Mẹ tiên sư nhà chúng mày, bốn thằng Tam, thằng Tòng, thằng Tứ, thằng Quý, chúng mày là người làng này. Ngoài cái bọn trộm gà, trộm chó, cờ, bạc, rượu, trẻ, báo làng, báo xóm, bây giờ lại còn đi trộm cả mộ. Ông cho chúng mày lên sở cầm, ông cho chúng mày lên sở cầm. Nghe ông Đạn nói vậy, mấy thằng mếu máu van xin. Thằng Tam, thằng Tứ thì lại ông Đạn như thế sao, thằng Tòng thì vẫn còn ngơ ngơ ngát ngát. Thằng Quý thì ua mếu máu. Mắc nạn ơi. Mắc nạn. Chúng cháu có định tổn tắp gì đâu. Là ông Lửa ông ấy tự tui từ dưới đất lên. Chứ chúng cháu có biết cái gì ông Cháu khè. Cháu khè. Ba thằng kia cũng bắt đầu cứ thế mà đồng thanh lại. Ôi. Thằng Quý nói đúng đấy ạ. Chúng cháu. Chúng cháu có trộm gì đâu. Ông Lưu ông mới tự chui lên. Chúng cháu thề. Cả mấy thằng... bắt đầu tranh nhau kể Lúc lục, lục bọn cháu bọn cháu thằng Ngọng nó lập tức cướp lời anh em chúng cháu đến đến địa là vất thì khi cứ như vậy chúng nó kể lại ông Đạn mới biết mấy thằng này đã có âm mưu đào để chặt bàn tay của người bị xét đánh hồng để làm bùa làm ngại rồi Lúc đến bên cạnh nghĩa địa Ngó ngó sang Thì chúng nó chợt giật mình Bởi lẽ cái hố huyệt Nó đã bung ra từ bao giờ Trong màn đêm mù mịt Mấy thằng chúng nó ngó ngang ngó dọc Nhưng chẳng thấy bóng dáng của ông Lựu đâu Chỉ thấy Đất cát tung tué Cái quan tài đã banh ra từ bao giờ Còn đang lom khom lom khom tìm Thì bất giác Thằng Ngọng nó rú lên một tiếng Rồi chỉ tay về phía bên kia Nơi ấy Ở ngay cái chỗ gốc cây Bóng dáng của ông Lựu đứng lờ mà lờ mờ Tất nhiên lúc đó chỉ còn là một phần tàn hồn Vẫn còn có ý thức Cho nên ông Lựu cũng chưa biến thành bộ dáng ma quỷ ghê giận Thế nhưng nhìn rõ Là một bóng người đang bay lơ lửng Mấy thằng nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu cả Một phần cũng chính là do Ông liệu biết chúng nó đang ở đó dòm trộm. Nhưng lúc đó, lý trí của ông vẫn còn. Ông cũng chẳng muốn dọa người ta. Chỉ tung ra ma lực làm chúng nó ngất đi. Để ông lo việc. Cũng may lúc ấy ông còn lý trí. Chứ phải lúc mà ông hóa quỷ thì bốn thằng này chết chắc. Đại, đồng ngôi câu chuyện tránh là như thế đấy. bạc đản ơi, bọn cháu khề. Bọn cháu khề. Chúng cháu mà nói dối bắt rửa lời thì chúng cháu... Tùng Dao tụt nước, Tùng Dao ơi, ông thương Tùng thương Tùng hư. Tôi ngày giờ đi từ nay trở lại, Tùng Dao không bao giờ tụng cập đi của tập Tùng Tâm tỷ làm ăn. Bác ơi, bác ơi, tết, tết đến nơi rồi. Ông đàn cuối cùng hít một hơi thật sâu, rồi ve ve cái mặt chỉ tay vào chúng nó. Nén Ở bên kia, người làng đã nhận được tin của thằng Huy Béo và thằng Nam Rằng ở ngoài nghĩa địa có động, đã nhốn nháo kéo nhau ra Loan thoang đã thấy bóng của mấy anh dân quân Cùng với cánh họ hàng nhà ông Lựu Đạt Hùng hổ lắm Mấy thằng chúng nó rụt cổ, cụp tay Phát anh chị chết rồi Phát anh chị chết rồi Phát anh chị chết rồi Phát anh chị chết rồi chuyện. Hết phần thứ hai về bà Cổ Vân. hết phần thứ hai về bà Cổ Vân. À chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp tác giả cũng đã gửi cho mình rồi, tuy nhiên là vẫn phải để chị biên tập, chỉ xử lý bản bản đã. Ok. Hôm nay có khi là tôi xin phép anh chị em tôi nghỉ sớm một tí. Tại vì tôi về muộn, tôi, tôi chưa ăn uống gì. <cười> Chứ ăn uống gì nữa đói à, Một lần nữa chúc quý anh chị em ngủ ngon Và có những giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại